thời hoa lửa hồi ký tác giả chử xuân vĩnh giọng đọc hải yến số bốn năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba Tôi cùng định liên lạc và hai cậu trinh sát đưa tôi về tiểu đoàn họp. Biết địch phục kích phía sau, nên tôi cho trung đội ba của Tuấn tổ chức truy quét phía sau. Địch thấy ta lùng sục phía sau, chúng bỏ chạy. 9 giờ 40 phút họp xong, tôi đến chỗ hoạt hậu cần chơi một lúc. Hoạt đưa tôi bốn bánh lương khô và hai gói thuốc lá vàm cỏ. 11 giờ chúng tôi về chốt. Trên đường về, địch phục kích. Nhưng chúng tôi nổ súng trước, địch bị động, bỏ chạy. Dọc đường chúng tôi gỡ được 3 quả mìn ca 5 và 2 quả lựu đạn. Về tới sở chỉ huy, tôi thông báo với anh Hảo, anh Biên về tình hình địch, về những thông báo của trên. Sau cùng tôi bảo hai anh là chiều tối nay hoặc sáng mai đại đội được bổ sung thêm 6 hoặc 7 tân binh nữa. Hai anh vui vô cùng. Anh Biên nói, sau mình được bổ sung ít thế? Tôi nói với anh Biên Thế cũng quý lắm rồi anh ạ 14 giờ cùng ngày Địch dùng cối 82 và cối 60 Bắn cầm canh vào trận địa Nhưng không tiến công Chúng bao vây xung quanh chốt Và lại cắt dây điện Phục phía sau Tôi điều trung đội 3 tiến công hất địch ra Để thông đường 21 giờ cùng ngày Trinh sát đưa 8 cậu tân binh người Nghệ An Đến bổ sung cho đại đội Gồm Phan Công Vượng, Nguyễn Huy Đoàn Trần Đình Đồng, Lê Tiến Sĩ, Nguyễn Đình Lưu, Lê Văn Sáng, Lê Văn Đồng và Chu Văn Đệ Vận tải tiểu đoàn lên đưa thương binh tử sĩ về tuyến sau Giao đơn vị cho anh Hảo và anh Biên Tôi và Định liên lạc về tiểu đoàn cùng lực lượng vận tải Tôi báo cáo tình hình với tiểu đoàn và nhận chỉ thị của trên xong, Tranh thủ đến chỗ hoạt hậu cần xin mấy bao thuốc lá Hoạt đưa cho tôi 5 gói thuốc vàm cỏ, 3 hộp thịt hộp, 5 phong lương khô và 10 gói mì tôm. 23h20, tôi và định trở về chốt an toàn. Ngày 25 tháng 3, pháo lớn của địch chỉ bắn cầm canh, thỉnh thoảng lại rộ lên một đợt cối 82, cối 60, DKZ B40 và các loại đạn nhọn. Nhưng chúng không tiến công đồng loạt, hướng trung đội 1, địch lợi dụng suối cạn. Đột vào chốt ta, hướng trung đội 2, địch men theo bìa rừng lúp xúp và gò đất cao cạnh hồ nước cạn, bắn vào chốt ta. Các trung đội đã đẩy lui và đánh bật chúng ra khỏi chốt. 17 giờ, vận tải tiểu đoàn cùng nuôi quân đưa cơm, nước lên chốt. Bị địch phục không đưa được, hai đồng chí vận tải của tiểu đoàn và một đồng chí nuôi quân của đại đội bị thương nặng. 21 giờ, tôi không liên lạc được với trên bằng hữu tuyến. Tôi nói với Khẩn mở máy hai oát liên lạc với trên. 22h45 cùng ngày, ba đồng chí thông tin hữu tuyến của tiểu đoàn đi nối dây cho đại đội tôi bị địch phục kích. Một đồng chí hy sinh, hai bị thương chạy về chốt đại đội. Tôi điều trung đội 3 của Tuấn đánh xuống đưa tử sĩ về đại đội. Sau 7 phút nổ súng rằng co với địch. Thấy trung đội 3 phát triển chậm, tôi điện cho Tuấn nhắc anh em nằm xuống bám địch. Tôi lệnh cho anh nhường bắn chi viện cho tuấn 30 quả 60, lệnh cho anh mưu bắn chi viện cho tuấn 15 quả 82, lệnh cho bảo dùng đại liên bắn tà âm trên cao để dắt bộ binh tiến công. Sau 15 phút tiến công kết hợp lùng sục, chúng tôi đã tiêu diệt hai tên tại chỗ, thu một khẩu RPD, hai khẩu B41, hai khẩu AK và rất nhiều đạn các loại. Đưa được tử sĩ về đại đội. Ngồi nghỉ một chút Tôi bảo định liên lạc cho tôi điếu thuốc, châm lửa hút một hơi dài, miệng tôi đắng ngắt Đêm đã khuya mà trận địa vẫn nóng hầm hập, khô như giang và khét mùi thuốc súng. Tự nhiên, cơn khát lại ập đến dày vò tôi. Đã hơn một ngày nay không có nước rồi. Nghe kho nói, nhiều anh em phải đái vào bình tông để uống dần. Có lẽ lúc này khổ nhất là không có nước uống. Bộ đội và thương binh đều khát. Tôi huy động anh em công binh, vận tải và mấy anh em ở các tiểu đội hỏa lực dùng sẻng con đào giếng lấy nước. Đào sâu 6-7 mét mà vẫn không có nước, chúng tôi phải bốc bùn giếng lên cho vào vạt áo ngậm cho đỡ khát. Cả khu vực chốt đều nóng như giữa trưa và đặc mùi khói súng, cảm giác oi nóng và cháy khát lúc này còn kinh khủng hơn pháo bắn. Ngày 26 tháng 3, 4 giờ 10 phút nghe súng nổ dữ dội phía trung đội ba tôi và định liên lạc bật dậy thành hữu tiến điện quay máy gọi trung đội ba tuấn báo cáo có địch đột nhập cùng lúc bốn hướng bốn quả dkz bắn vào trận địa sau đó cối sáu mươi at m bảy chín b bốn mươi b bốn mươi ak từ các hướng địch bắn xối xả vào trận địa hôm nay chúng không hô xung phong như mọi ngày nhưng bắn rất nhiều và rất lâu Khoảng 20 phút sau thì im lặng. Cứ thế cả ngày, đường dây liên lạc bị cắt. chung quanh chốt chỗ nào cũng có địch đột nhập, chỗ nào ta cũng phát hiện một vài tên. Hậu cần không tiếp tế được cơm nước, bộ đội vừa đói vừa khát cháy họng. Nhưng tinh thần chiến đấu của anh em thì rất tốt. Số tân binh của Hà Bắc, Hòa Bình, Nghệ An mới được bổ sung. Được lính cũ chỉ bảo và thực hành chiến đấu hơn một tháng qua đã dày dặn kinh nghiệm. Nhất là lính Nghệ An, một số cậu mới tinh vừa được bổ sung hai ba hôm nay. Nhưng các cậu ấy thích nghi rất nhanh và dũng cảm vô cùng, thích địch vào để được bắn. Tôi và định đi xuống từng hố chiến đấu của từng cá nhân để kiểm tra và động viên anh em. Nhìn anh em đói và khát cháy, mặt mũi cậu nào cũng đen nhẻm vì bụi đất và khói súng. Nhưng tôi thấy trong mắt của họ, cậu nào cũng tự tin và không hề sợ hãi. Lòng tôi xe lại. Trên đường về hầm chỉ huy, tôi cứ nghĩ miên man. Không hiểu, địch đang có âm mưu gì đây. Chợt lóe lên trong đầu tôi, một suy nghĩ táo bạo nhưng đầy tự tin. Cảm giác mách bảo tôi, phải liều đánh thử ra, xem thực hư ra sao. Chứ không thể để bị địch vây, bộ đội thì đang khát cháy. 17 giờ cùng ngày, tôi hội ý ban chỉ huy. Và quyết định sáng mai sẽ trực tiếp chỉ huy trung đội 3, đánh ra cách chốt 1 km, đánh dọc sườn bên trái phía sau để thông đường tiếp tế. Anh Biên về hầm chỉ huy, chi viện hỏa lực khi cần thiết. Anh Hảo ở trung đội 1 kiên quyết đánh địch, giữ vững trận địa. Hai anh Hảo và Biên đều thống nhất phương án. 5 giờ 40 phút ngày 27 tháng 3, tôi cùng trung đội 3 và khẩu đội cối 60 anh Nhường trực tiếp đi chi viện tôi nói anh biên cho bắn cối hai mươi quả sau khi cối bắn giãn xạ dùng mười hai ly bảy ở hầm bắn lâm thời hạ nòng bắn rát bộ binh chúng tôi bắt đầu tiến ra cách chốt một trăm mét chúng tôi phát hiện địch chúng tôi nổ súng tiến công địch bỏ chạy chúng tôi đánh thông đường về tiểu đoàn sau đó đánh dọc sườn trung đội một cách tám mươi đến một trăm mét địch kháng cự yếu ớt rồi bỏ chạy chúng tôi tiếp tục đánh quay lại phía sau và cho một tiểu đội của trung đội 3 chốt đường. Sau đó, cơ động trung đội 3 thiếu một tiểu đội về chốt. Về hầm chỉ huy, tôi thông báo với anh Hảo và anh Biên là địch sử dụng cách đánh sung ba hỏa bảy. Toàn bộ số địch vây quanh đại đội ta chỉ có khoảng 30 tên. Cứ cách 100 đến 120 mét, chúng đào một hầm chữ U. Trong hầm chỉ có 2 đến 3 tên, nhưng mỗi tên dùng 2 đến 3 loại súng. Đạn các loại chúng dự trữ rất nhiều, mỗi loại khoảng 3 đến 5 cơ số. Có những hầm, chỉ huy của chúng còn đóng cọc sắt rồi dùng xích khóa chân bọn ở lại tại hầm, để bọn ở lại hầm chỉ có đánh không thể bỏ chạy được. Trong khi đó, chúng tập trung pháo cối, cấp trung đoàn, chi viện và đánh phá. Vậy là ta đã bị địch lừa trong suốt mấy ngày qua. Nghĩ mà cay quá. Tôi điện báo cho tiểu đoàn... Tiểu đoàn cũng ngớ ra, anh Tích cười trong cây đắng và chửi thề. Anh Tích nói, bọn chó này khôn gớm. Sau đợt đánh ra, địch bỏ chạy nhưng khoảng 2 giờ sau, chúng lại bu vào. Hỏa lực của chúng lại cầm canh, bắn phá chốt của chúng tôi. Các hướng lại phát hiện, địch đột nhập và bắn đạn nhọn vào chốt. Tôi nhắc anh em tăng cường quan sát và chủ yếu tránh đạn pháo cối của chúng hai mươi hai đêm hai mươi bảy tháng ba chúng tôi được lệnh rút ra lực lượng của sư đoàn ba trăm ba mươi một lên thay chúng tôi chốt giữ con đường này tôi ra lệnh rút quân theo thứ tự quấn chiếu bàn giao chốt đến đâu rút ra đến đấy tôi giao anh biên và anh hảo chỉ huy rút trước tôi cùng định liên lạc khẩn thông tin hai oát và hai đồng chí trinh sát ở lại bàn giao chốt bốn giờ sáng ngày hai mươi tám tháng ba chúng tôi về đại đội Kết thúc đợt chốt bảo vệ đường mòn Mà lần đầu tiên trong đời chỉ huy Tôi bị địch lừa Một cú lừa ngoạn mục Mà trong binh pháp không có nhiều Kết thúc cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Tám anh em Nghệ An vào C9 Hy sinh 2 Mất 2 vì vết thương tái phát Nay còn 4 Nguyễn Huy Đoàn thương binh 2 trên 4 Trần Đình Đồng thương binh 1 trên 4 Lê Tiến Sĩ thương binh 4 trên 4 Phan Công Vượng Thương binh 4 trên 4 Chẳng chống xóm giữa Trong chiến dịch A7 ta tổ chức tiến công tiêu diệt quân Pol Pot lấn chiếm biên giới Các đơn vị đã tiến công mãnh liệt tiêu hao tiêu diệt và đuổi toàn bộ bọn chúng ra khỏi biên giới Nhiều mũi, nhiều hướng Bộ đội ta tiến công đánh qua đất Campuchia 35 km Sau đó được lệnh rút quân về nước và tổ chức chốt giữ tại biên giới nước ta Lúc này địch lại tiến hành tràn qua biên giới, chúng tiến công đánh sâu vào đất của ta, có vùng chúng chiếm sâu tới hai mươi km, chúng tàn phá sát hại đồng bào ta, đánh chiếm các chốt của ta liên tục suốt ngày đêm. thật là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, không thể để cho chúng như vậy. một lần nữa ta lại phải tiến hành đánh đuổi nó ra. Chiến dịch A hai tám được triển khai với quyết tâm tiến công tiêu diệt bọn áo đen lừa thầy phản bạn các đơn vị trên toàn mặt trận triển khai tiến công ngày mùng bốn tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đại đội tôi được lệnh cùng với các tiểu đoàn tiến công địch lấn chiếm khu bìa rừng thuộc địa phận xóm giữa của ta sau khi nhận lệnh chiến đấu tiến công 17 bảy giờ chiều cùng ngày trinh sát dẫn tôi cùng ban chỉ huy tiểu đoàn và các bộ phận của tiểu đoàn đi địa hình 19 giờ, chúng tôi đến khu bãi tráng thuộc xóm giữa, bên kia chẳng trống là địch đang phòng ngự. Chúng tôi dừng lại chia thành hai nhóm tiếp cận địch. Nhóm tôi, do anh Tân tiểu đoàn phó chỉ huy, chúng tôi men theo bìa rừng bên phải vào cách trận địa địch khoảng 200 mét. Anh Tân cho đội hình dừng lại, nghe ngóng quan sát mọi diễn biến của địch. 21 giờ, chúng tôi tiếp cận sát trận địa địch. Công sự vòng ngoài của chúng khoảng 20 đến 25 mét, quan sát và lắng nghe mọi động tĩnh của địch, xác định sơ bộ lực lượng và sở chỉ huy của địch, hướng phòng ngự chủ yếu, trận địa hỏa lực của chúng. Sau đó, chúng tôi rút ra cách địch 5 đến 700 mét. Anh Tân dự kiến sơ bộ, hướng tiến công chủ yếu, thứ yếu, trận địa hỏa lực, khu vực tập kết, khu vực vào xây dựng trận địa xuất phát tiến công. Sở chỉ huy của tiểu đoàn Và sở chỉ huy của các đại đội 23 giờ Chúng tôi rút ra Và để lại một tổ trinh sát Tiếp tục bám địch Số còn lại rút về cứ Tôi về đến đại đội lúc 2 giờ 30 phút Sáng ngày 5 tháng 5 14 giờ ngày 5 tháng 5 Tôi lên tiểu đoàn họp Nghe trinh sát báo cáo tình hình địch Tình hình địa hình Nghe tác chiến báo cáo Về tình hình các đại đội trong tiểu đoàn tiểu đoàn nhận định tình hình dự kiến quyết tâm và sơ bộ nhiệm vụ của các đơn vị trong tiểu đoàn trong đó đại đội mười một tiến công hướng chủ yếu phía bìa rừng bên phải đại đội mười tiến công hướng thứ yếu một cách bên phải đại đội mười một khoảng năm trăm mét đại đội tôi có nhiệm vụ tiến công địch trên hướng thứ yếu hai khu bãi trắng bên trái đại đội mười một cách đại đội mười một khoảng năm trăm mét mười tám giờ cùng ngày tôi về đại đội về nhà tôi tranh thủ hội ý ban chỉ huy mở rộng quán triệt nhiệm vụ nhận định tình hình dự kiến quyết tâm và sơ bộ giao nhiệm vụ cho các bộ phận thuộc quyền đồng thời chỉ thị về các mặt bảo đảm cho chiến đấu tiến công ngày mùng sáu tháng năm đơn vị làm công tác chuẩn bị mười sáu giờ tôi anh biên và các trung đội trưởng tiểu đội trưởng trực thuộc cùng ba đồng chí trinh sát trên tăng cường Và khẩn thông tin hay oát đi trinh sát địa hình 20 giờ chúng tôi bò vào chốt địch Tránh ba điểm chốt vòng ngoài của địch Chúng tôi luồn sâu vào trong khoảng 25 đến 30 mét Phát hiện trận địa cối và bộ phận hậu cần của địch Sau đó chúng tôi bò ra an toàn Ra khỏi trận địa địch khoảng 3 đến 400 mét Gần hết chẳng trống tôi cho anh em dừng lại Quan sát kỹ địa hình chẳng trống toàn cỏ tranh cao đến ngực Tôi bảo anh Biên ta phải hết sức bí mật, đưa bộ đội vào xây dựng trận địa xuất phát tiến công càng gần càng tốt. Anh Biên đồng ý. Tôi giao nhiệm vụ bổ sung cho các bộ phận tại thực địa, xác định sở chỉ huy đại đội và các hầm hỏa lực, thống nhất ký tín ám hiệu trong tiến công. Sau đó chúng tôi ra về an toàn. 6 giờ ngày mùng 7 tháng 5, tôi và anh Hảo chính trị viên lên thông qua quyết tâm với trên và được trên phê duyệt. 11 giờ chúng tôi về triển khai cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị. 2 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 5 đại đội tôi hành quân chiếm lĩnh xây dựng trận địa xuất phát tiến công. lợi dụng sương mù và cỏ tranh cao chúng tôi vào chiếm lĩnh trận địa cách địch khoảng 6 đến 70 mét. anh Dương đặt cối 60 sau sở chỉ huy của tôi khoảng 25 mét. tôi nói. Anh đưa lên ngang bên trái sở chỉ huy. Anh không đồng ý. Tôi phát cáu. Cuối cùng anh cũng phải nghe theo. 4 giờ 30 phút. Chúng tôi hoàn thành xong công sự nằm bắn. Sở chỉ huy của tôi. Đào hầm chữ U sâu 70cm. Không có nắp. Tôi cùng anh Biên. Và cậu định liên lạc. Đi kiểm tra từng vị trí của từng bộ phận. Nhắc nhở. Và giao nhiệm vụ bổ sung cho từng vị trí. Xong xuôi. Chúng tôi về hầm chỉ huy. Tôi tè một bãi cạnh hầm. Sau đó xuống hầm hút một điếu thuốc lá. Sợ mùi thuốc bay ra. Địch phát hiện. Tôi phải lấy chiếc khăn mặt ẩm. Đưa lên miệng. Nhả khói vào đấy. 5 giờ 30 phút. Trên báo hỏa lực trên bắn điểm nghiệm. Tôi và anh biên nhau lên khỏi hầm. Quan sát phản ứng của địch. Và chỉnh pháo cối cho tiểu đoàn theo đúng yêu cầu. Hết rồn rập một. Cối pháo của trên bắn sâu về phía sau trận địa địch. Lúc này đại đội 11 và đại đội 10 dùng hỏa lực của đại đội bắn cấp tập vào tiền duyên địch. Địch dùng hỏa lực bắn lại trận địa hỏa lực của tiểu đoàn và hai đại đội 10 và 11 rất mạnh. Các loại cối, pháo, DKZAT, M79, B40, B41 nổ in tai. Tiếng đại liên 12 ly 7, 12 ly 8 của ta và địch. Hạ nòng, xé gió, tiện cây toàn toát Lúc này tôi bắt đầu cho hỏa lực của đại đội tôi Bắn cấp tập vào tiền duyên địch Trên hướng tấn công của đại đội Nghe hai đại đội 10 và 11 sung phong Tôi lệnh cho anh Bảo Nâng nòng đại liên bắn rát bộ binh Và tôi phát lệnh tiến công Lợi dụng địa hình và công sự Địch bắn trả quyết liệt Pháo, cối và hỏa lực các loại của địch Bắn không ngớt vào đội hình tiến công Của đại đội 10 và đại đội 11 Hướng đại đội tôi là chẳng chống, nên địch bắn pháo cối ít hơn. Nhưng chúng dùng đại liên và 12 ly 8 hạ nòng bắn thẳng kết hợp với cối 60 AT-M79 DKZ B40-B41 bắn rất mạnh, nên chúng tôi cũng không phát triển được bao nhiêu. 6 giờ 10 phút, sau hơn 30 phút tiến công, tiểu đoàn không phát triển được bao nhiêu, đại đội 11 và đại đội 10 thương vong khá lớn. Đại đội tôi... Bị thương 4 đồng chí do mảnh cối pháo, tôi báo cáo tình hình với trên và nghe trên chỉ thị. Lúc này pháo địch vẫn bắn vào đội hình. 6h30, trên tiếp tục dùng hỏa lực đánh phá và phát động tiến công lần 2. Tôi lệnh cho hỏa lực tiếp tục bắn phá tiền duyên địch. Sau đó phát lệnh sung phong. Địch chống trả quyết liệt. Chúng tôi không phát triển được. Đại đội 10 và 11 cũng nằm tại chỗ không lên được. 8 giờ tiểu đoàn xin trên chi viện hỏa lực trung đoàn và sư đoàn dùng cối một trăm hai mươi pháo một trăm ba mươi bắn sâu vào phía sau đội hình và kìm chế các trận địa pháo của chúng vận tải trung đoàn và tiểu đoàn xuống từng hướng tiến công đưa thương binh tử sĩ về tuyến sau các hướng mũi tiến công tiếp tục củng cố lực lượng sốc lại đội hình tôi báo cáo tình hình với trên và đề xuất chuyển hướng tiến công đánh thẳng vào khu hậu cần trận địa hỏa lực và sở chỉ huy của chúng trên hướng đại đội tôi. Tôi đề nghị trên tăng cường lực lượng và hỏa lực thì mới đủ sức đột phá. Lúc này, tiểu đoàn cũng có cùng nhận định như tôi, bởi hướng đại đội 11 hướng tiến công chủ yếu của tiểu đoàn đánh đúng vào khu vực phòng ngự chủ yếu của địch nên gặp rất nhiều khó khăn, không phát triển được. Bộ đội thương vong quá cao, vì vậy trên quyết định chuyển hướng tiến công chủ yếu sang hướng đại đội tôi. Nhận nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu Đại đội tôi được trên cho tăng cường Và phối thuộc một số lực lượng như sau Một trung đội 12 ly 7 2 khẩu Một trung đội cối 82 2 khẩu Một trung đội DKZ 82 2 khẩu Một trung đội thiếu một tiểu đội của đại đội 10 Đồng thời tăng cường cho tôi tối đa mọi hỏa lực Có nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn Đột phá Đột phá liên tục Kiên quyết tiến công tiêu diệt địch phòng ngự đánh thẳng vào trận địa cối 81, bộ phận hậu cần và sở chỉ huy của địch. Anh Tân tiểu đoàn phó trực tiếp xuống cùng tôi chỉ huy chiến đấu. Anh Tân xuống, tôi báo cáo tình hình cho anh Tân. Sau đó cùng anh Tân, anh Hảo, anh Biên hội ý và xác định cách đánh. Sau khi thống nhất cách đánh xong, chúng tôi chia nhau xuống từng trung đội giao nhiệm vụ và động viên anh em. Chín giờ mười phút bên thực hiện dồn dập một, sau năm phút tiếp tục dồn dập hai. Sau đó đánh mạnh sang hai bên sườn và phía sau đội hình địch, tiểu đoàn ra lệnh, dùng hai khẩu cối 120 trên phối thuộc và sáu khẩu cối 82 của tiểu đoàn đánh mãnh liệt vào tiền duyên và khu trung tâm phòng ngự chủ yếu của địch. Dùng bốn khẩu 12 ly 7 trên hai hướng của đại đội tôi và đại đội 11 hạ nòng, dùng bốn khẩu DKZ 82 trên hai hướng bắn trực tiếp vào các ổ đề kháng của địch và phát lệnh tiến công mới hơn chín giờ thôi mà trời đã nóng kinh khủng đạn của hai bên bắn ra như mưa chẳng trống nơi đại đội tôi chiếm lĩnh xây dựng trận địa xuất phát tiến công cỏ tranh ngang ngược gặp nắng và các loại cối pháo bắn xuống đã khô giòn và bốc cháy khói lửa mịt mù gió đông nam thổi mạnh khiến bãi cháy lan rất nhanh lưỡi lửa liếm theo chiều gió kéo dài réo ù ù Cùng với tiếng pháo, cối, tiếng DKZ, B40, B41, nhất là tiếng 12-8 của địch hạ nòng bắn thẳng, nghe kinh khủng khiếp. Đại đội tôi nằm trên đám cháy, cứ gió thế này thì chỉ 3 đến 5 phút nữa là cả đại đội tôi bị những lưỡi lửa kia thiêu hết. Tôi nói với anh Tân, tiến công nhanh lên, nếu không sẽ bị thiêu trong lửa anh Tân ơi. Anh Tân nhìn tôi ái ngại, rồi anh lệnh cho hỏa lực đánh mạnh. Tôi lệnh cho anh Biên trực tiếp về trung đội 2, anh Hảo trực tiếp về trung đội 3, tôi trực tiếp về chỉ huy trung đội 1. Anh Tân chỉ huy hỏa lực và trung đội thiếu của đại đội 10 phối thuộc, làm lực lượng dự bị, sẵn sàng tung trung đội này vào hướng nào gặp khó khăn. Nếu tiến công thuận lợi thì tung trung đội thiếu này vào truy kích địch. Sau đó tôi phát lệnh sung phong. Anh Tân lệnh cho hỏa lực đánh không tiếc đạn dắt bộ binh. Chúng tôi sung phong đánh chiếm được tiền duyên trận địa của địch, tiếp tục tiến sâu đánh thẳng vào khu hỏa lực và sở chỉ huy của chúng. Lúc này, Đại đội 11 và Đại đội 10 cũng đang đánh chiếm tiền duyên và phát triển sâu vào tung thâm trận địa, tiêu diệt những ổ đề kháng cuối cùng của chúng. Địch hoảng loạn tháo chạy trước sức tiến công mãnh liệt của ta. Tôi điện cho anh Tân cho bộ phận hỏa lực cơ động lên và tung lực lượng dự bị vào truy kích địch. 10 giờ 40 phút, chúng tôi làm chủ trận địa. Tôi cho bộ đội quay lại nơi tập kết xây dựng trận địa xuất phát tiến công để mang đồ lên. Thì cả trảng trống chỉ còn là một trảng cho đen ngòm và những cụm lửa cháy vét đang thổi lên những sợi khói khét mù phảng phất theo gió. Tất cả đã cháy hết rồi. Anh Nhường hoảng hốt nói với tôi gấp gáp trong hơi thở hổn hển vĩnh ơi chỗ tao đào hầm cối ban đầu mày bắt tao di chuyển lên ngang mày lúc đấy vì tiếc công đào nên tao bực mày mày biết không nếu không nghe mày thì tao chết rồi vĩnh ạ một quả cối một trăm hai mươi bắn đúng chỗ đấy ba lô đồ đoàn của bọn tao để đấy tan tành không còn một mảnh tôi cười như mếu mắt tôi cay xè tôi nói với anh nhường em đang tiếc cuốn nhật ký Em ghi những trận đánh vừa qua, những đồng đội của anh em mình đã hy sinh Và tiếc bao thuốc lá vàm cỏ em mới hút được một điếu trước trận đánh Anh Nhường cười đùa tôi Thằng điên, hết chiến tranh biên giới, tha hồ mà viết, tha hồ mà hút Kết thúc trận tiến công xóm giữa, đại đội tôi hy sinh 6 đồng chí, bị thương 18 đồng chí Trong 6 anh em hy sinh, có anh Đặng Ngọc Dân Cháu ruột của ông Đặng Ngọc Truy, chính ủy sư đoàn. Thương tiếc những đồng đội đã anh Dũng hy sinh, nhất là anh Dân, một thanh niên Nam Định. Mới hôm qua, anh còn nói với tôi, phòng chính trị sư đoàn biết anh là cháu ruột của chính ủy. Phòng chính trị đã nói với ban quân lực làm quyết định điều anh về sư đoàn bộ, nhưng anh đã không về, phần vì không muốn anh em nói là con ông cháu cha.